Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái lá bùa liền Ui cha ơi Giữa đêm khuya nha Trong không gian tối hù của cái ngục vậy đó Mà khi ông quẹt lửa lên ông đốt cái lá bùa Tự nhiên nghe tiếng chó Nó tru ung um sùm lên hết Mà không biết chó ở đâu ở trong ngục Bình thường nó đâu có Phải nói lúc đó hình như là Cái bà Lan đó đã bị bùa đó Mà đốt như vậy Làm cho Hồn siêu phách tán thật rồi. Ông giang hồ ở trong tù thêm 16, 17 năm nữa thì ổng được thả ra. Ông ra ổng coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà có điều nó giống như nhân quả vậy. Sau khi ra tù rồi, mặc dù là ổng không có bị cái nhóm giang hồ ở bên ngoài tìm để thanh toán. Nhưng mà ổng làm ăn cách mấy cũng không có lên. Mặc dù cái sự quen biết của ổng rất lớn luôn. Vậy đó mà làm ăn không lên nổi. Rồi cái đứa cháu của ổng cũng chạy xe 67 của ổng. Khi nó chạy ra ngoài đụng xe mà chết. Ai cũng nói nhân quả báo ứng là có thật. Còn đây là câu chuyện à, nói về cái ông mà người dân tộc. Ông có nuôi mèo và cái chuyện quỷ nhập tràn nó xảy ra như thế nào. Ở trong cư xá có cái nhà à, kế bên nhà ông Tàu. Cái ông Tàu trong cư xá đó. Thì nhà kế bên ổng có một cái nhà. Mà lúc mới dọn về là một gia đình của người dân tộc. Không biết mọi người không có rõ được cái dân tộc là gì. Cái lý do mà không có dò la hỏi thăm hay nhiều chuyện được là... Nói tiếng Việt thì hai vợ chồng này nói mình nghe không có rõ à, Tại nó không nói không rành Mà hể hai vợ chồng nói chuyện với nhau Thì nói bằng tiếng dân tộc Cũng không ai hiểu luôn Tại vì do hai vợ chồng này nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc Cho nên ông Tàu và ông ngoại tôi và tất cả mọi người trong khu cử xá Cũng không ai thèm nói chuyện với hai vợ chồng này hết Tại vì nói không hiểu mà nói gì Thôi mạnh nay nói sống rồi phải nói là hai vợ chồng này như sống cách biệt với cái thế giới bên ngoài luôn rồi suốt ngày đó họ đi về họ làm vẫn biết rồi họ cứ ru rú trong căn nhà của mình rồi ở được vài tháng sau thì có lần khi hai vợ chồng đi ngang qua quán cà phê của ông ngoại thì vô tình ông ngoại và ông tào ngồi đó nhìn thấy cái bụng bà vợ của người dân tộc này nó nó to hơn mọi bữa à ông ngoại phát giác ra rồi Tao mới thúc tay vô Tàu rồi nói, Ê, con nhỏ này nó có bầu đó. Hai vợ chồng nó rú rú trong nhà tao đâu có biết. Hôm nay nó đi ra tàu đỉ tao mới thấy. Rồi cũng vài tháng trôi qua, thì đúng đó cái bầu của bà vợ đó tầm cũng 4-5 tháng rồi. Hay 6, 6 tháng có. Rồi có một buổi tối nọ, thì tự nhiên cái ông mà người dân tộc này qua hối hạ gõ cửa nhà của ông ta. Thì lúc đó cái ông người dân tộc như là vừa hốt hoảng vừa bấn loạn. Ông nói liên tu bất tận ông Tàu nếu ông đâu có hiểu cái gì đâu. Tại ông nói cái tiếng tiếng Việt mà nói lơ lơ mà nói vừa tiếng Việt mà tiếng của người dân tộc không hiểu. Thì lúc đó ông Tàu ông đâu có hiểu, ông nói tao không hiểu gì hết. Thì ông dân tộc ông mới lấy cái tay, ông nắm chặt cái cổ tay của ông Tàu kéo đi. Phải nói ngăn, ông mạnh lắm ông bóp chặt tới nỗi ông tàu này đau quá ông phải thét luôn mới buông tao ra mày kéo đau quá rồi thế là qua tới nhà của ông lúc đó tới nhà thì ông tàu thấy bà vợ của ông dân tộc này nè ôm cái bụng lăn qua lăn lại như là đang đang đang đau đớn lắm như vậy thì chắc là đau bụng đẻ rồi nhưng mà đẻ mà cái bụng mới có sáu tháng bảy tháng như vậy là là coi như sinh non sao Ông Tàu sợ quá mới chạy ngược qua nhà ông ngoại đập cửa. Kêu ông nội ơi ông nội ơi mau dẫn cái chiếc cốc ra chở con vợ của cái thằng dân tộc này lên bệnh viện đẻ gấp đi. Vợ nó đau bụng đẻ kìa. Thế là ông ngoại tôi chụp chiếc xe dẫn ra và chở cái bà vợ của ông người dân tộc này lên tới bệnh viện. Sau khi lên tới bệnh viện thì bác sĩ nói không có cứu được nữa rồi. Không phải là vì chậm trễ mà tại vì Vợ của người dân tộc này và đứa con do có cái dấu hiệu bị da đập mạnh. Bác sĩ mới dắt tay ông ngoại tôi đi ra một cái góc riêng rồi mới nói. Nghe